Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miệu Miêu Chuyện được đăng trên website truyện chuyện.mútvn.com chương 112, chỉ có tôi được bắt nạt em Út loạn tâm ở bệnh viện nghỉ ngơi một đêm Ngày hôm sau tỉnh dậy, nhân lúc ngũ liên ra ngoài mua đồ ăn sáng Vội vàng bảo y tá mang báo hôm nay đến cho cô Quả nhiên, tiêu đề của tất cả trang nhất đều là tin hạ nghiên trí giúp nuôi khỏi làng giải trí. Cô ta thừa nhận những sự căng đá lúc trước báo chí đưa tin đều là sự thật, bao gồm cả việc lợi dụng quy tắc ngầm cùng một số giao dịch đen trong làng giải trí để có được địa vị như ngày hôm nay. Trong ảnh chụp, cô ta che khuôn mặt khóc lóc, báo chí trên trúc vây quanh, vừa nhìn vào cảm thấy rất tuyệt vọng. uất loạn tâm không khỏi lấy làm tiếc. Ngụ Liên vẫn là ra tay rồi. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, cô vội vàng đem tờ báo nhét ra sau. Nhưng ánh mắt Ngụ Liên nhạy bén, cười cười nói: đừng giấu nữa, tôi đã thấy hết rồi. Trên tay anh đang cầm một bó hoa bách hợp trắng tinh, mang theo không khí của buổi sáng sớm. Trên người mặc áo sơ mi màu trắng với quần jean, vô cùng đẹp trai, giống như chàng hoàng tử bước từ trong truyện cổ tích ra. Làm sao có thể nghĩ đến Làm việc lại tản nhận đến vậy Đi mua một ít bánh bao Vừa hay nhìn thấy có người bán hoa Nên mua một bó đem về đây Đừng có tự mình đa tình từng được tỏ tình đó nha Út loạn tâm không lên tiếng Một lúc lâu mới hỏi Anh có cần làm đến mức độ này không hả Cô ấy phải cố gắng rất nhiều Tốn rất nhiều thời gian mới có được thành công như ngày hôm nay Lại bị hủy hoại trong chốc lát Em đang đồng tình cho cô ta sao Ngụ liên nhíu mày lại, vẻ mặt không thèm quan tâm. Đừng có quên, cô ta muốn hủy hoại dung nhan của em đó. Nhưng không phải tôi vẫn yên ổn ở đây sao? Đó là chuyện khác, nếu như tôi không xuất hiện kịp lúc, em cho rằng em có thể không bị tổn hại gì mà ngồi ở đây đồng tình cho kẻ khác sao? Trong luật pháp không phải có một tội danh gọi là giết người chưa thành sao? Chưa nghe qua chưa thành thì không cần kết án. Nếu không phải e ngại cô, tuyệt đối sẽ không để cô ta rút lui khỏi làng giải trí đơn giản đến như vậy. Muốn một bàn tay của cô ta đã là nhẹ rồi Nhưng Vật nhỏ ngốc ích Em không cần lương thiện như vậy Kêu gọi đồng tình tràn lan ra Em không tàn nhẫn với kẻ khác Kẻ khác sẽ tàn nhẫn với em Tôi chẳng qua chỉ dùng đạo của người trả lại cho người mà thôi Là cô ta gieo gió gặp bão thôi Được rồi Đừng có bày ra cái mặt khổ qua đó nữa Buồn thiếu nhìn thấy không thoải mái Tôi đặc biệt mua loại bánh bao nhỏ này Nhanh chóng lấy lại tinh thần Ăn hết đi Ngụ Liên, cô gọi anh, dò dự hỏi, tại sao anh phải giúp tôi chứ? Ngụ Liên nghĩ ngợi một lúc, khuấy miệng nhếch lên một nụ cười, không nói gì nắm lấy một bàn tay của cô để lên nồng ngực của chính mình, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô. Lời tuyên bố bá đạo lại dịu dàng ở trên đỉnh đầu cô vang lên. Tôi muốn em biết, trên thế giới này chỉ có tôi mới được bắt lạt em, kẻ khác tuyệt đối không được lương cảnh đường vốn đang công tác ở đài nam, nghe tin ốt loạn tâm lầm viện, vội vàng đáp chuyến bay sớm nhất quay về, gấp gáp chạy đến bệnh viện. không nghĩ đến lại chạm mặt ngũ liên vừa đi ra khỏi phòng bệnh, anh ngây ngốc cả người, hiển nhiên không nghĩ đến cậu ấy lại ở đây. ngược lại ngũ liên biết anh sẽ đến, vừa gặp mặt liền nở nụ cười trêu chọc, đến thăm người nào đó sao? cậu làm sao lại ở đây chứ? không lẽ? Cậu ấy là bạn trai của loạn tâm sao Không thể nào Lương cảnh đường lập tức phủ nhận lời dự đoán đáng sợ này Tôi tại sao không thể ở đây chứ Tôi và cô ấy Có quan hệ rất đặc biệt nha Lương cảnh đường nắm chặt tay lại Lời nói rất chắc chắn Cô ấy không thể thích cậu Quan hệ đặc biệt là quan hệ làm nữ Tư tưởng của anh cũng quá xấu xa rồi đó Cậu ta vỗ vào vai anh Tôi phải hút một điếu thuốc Anh vào thay ca vừa đúng lúc Cậu ta đi ngang qua anh, lại dừng lại một lát, hơi nghiêng mặt. Mọi người đều là người thân với nhau, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một câu. Đừng yêu người con gái này quá sâu đậm, nếu không anh sẽ hối hận. Cậu sợ tôi tranh đoạt cô ấy với cậu sao? Sợ. Ngụ liên cảm thấy thật nực cười, giọng điệu kiêu ngạo, khinh miệt. Ngụ liên tôi vẫn chưa thực sự sợ bất kỳ người nào. Nếu như tôi thực sự muốn cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nói câu đó với anh. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu, anh tự mình giải quyết ổn thỏa đi Để lại một câu nói khiến người khác phải nghĩ ngợi Anh cảnh thơi rời khỏi Lương cảnh đường vẫn đứng yên tại chỗ một lát Điều chỉnh cảm xúc, đẩy cửa đi vào Út loạn tâm vẫn còn đang sốc bởi câu nói của ngụ liên chưa thoát ra được ngay thấy tiếng mở cửa, có chút ngây ngốc nhìn qua Nhìn thấy người đến là lương cảnh đường, không khỏi có chút ngạc nhiên không phải anh đã đi công tác rồi sao? Lương Cảnh Đường không nói bản thân tạm dừng mọi chuyện quay trở về, chỉ nói công việc giải quyết xong rồi thì quay về thôi. Ngày đồng nghiệp nói em làm việc nên đến thăm, em không sao chứ? Không sao cả, anh xem không phải em vẫn ổn sao? Em càng nói ổn, anh càng lo lắng. Lương Cảnh Đường thực sự không còn cách nào với cô. Rõ ràng vẫn là một cô bé không biết chăm sóc bản thân mình Lại còn giả vờ mạnh mẽ như vậy Càng khiến anh đau lòng Anh chỉ rời đi 2 ngày Đã xảy ra chuyện này Bảo anh làm sao có thể yên tâm Ây da, đừng nghe bọn họ nói vậy Em chỉ bị hoảng sợ một chút thôi Chảy sức một ít ra Lười biếng ở trong bệnh viện Định nhân cơ hội nghỉ ngơi vài ngày Cô nuốt nước bọt Để anh lo lắng rồi Xin lỗi nha Anh quả thật rất lo lắng. Lương cảnh đường thở dài, xòa đầu cô, thà thiết nhìn vào mắt của cô. Hứa với anh, sau này đừng để bị thương nữa, được không? Ánh mắt kia gần như cầu xin, giọng nói dịu dàng ngây ngất. Tim của ớt loạn tâm sắp tan chảy rồi, vội vàng quay mặt đi, cười ha ha. Có ai muốn bị thương đâu, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Em hiểu anh có ý gì mà. Út loạn tâm không nói chuyện Thực ra từ lúc anh bắt đầu lên tòa giúp cô Cô đã ngửi ra được Trong tình cảm của anh đối với cô có gì đó khác thường Chỉ là cô ý không nhìn thẳng vào Anh đối tốt với cô không có gì để nói Cô không muốn tổn thương anh Nhưng giữa hai người bọn họ Nhất định không có khả năng Cho dù có một ngày Cô và Nam cũng yêu ly hôn rồi Cô cũng không thể lấy thân phận Là một người phụ nữ đã ly hôn Đi bước nữa với anh Lương cảnh đường có thể nhìn ra Cô nhất thời không thể tiếp nhận Tình cảm của mình Cũng không ép cô Xin lỗi, anh không nên nói những lời này Em muốn ăn gì không? Anh đi mua giúp em Không cần đâu, vừa bị tân đại ma đầu Ngũ Liên ép ăn hết 12 cái bánh bao rồi Bây giờ nó muốn chết Hở, cô khỉ như đã nói ra Cái tên ngũ liên rồi Không cẩn thận để lộ rồi, có phải lên giả vào cái miệng của chính mình hay không? Hết chương 112 Chương 113 Em có thích tôi không? Lúc nãy anh vừa nhìn thấy cậu ta, bọn em, có quan hệ gì vậy? Bạn bè, lúc trước không phải em rất ghét cậu ấy sao? Vâng, anh ấy quả thật làm một số việc khiến em phản cảm Nhưng từ từ thấu hiểu, phát hiện anh ấy vốn không xấu giống như vẻ bề ngoài Thực ra, trong lòng anh ấy cũng có mặt dịu dàng Cũng khó trách những người phụ nữ kia lại điên cuồng vì anh ấy như vậy Mùi vị chua chát loan ra trong miệng Lòng ngực khó thở Lương cảnh đường dần lại khát vọng hỏi tiếp Cố gắng giữ bình tĩnh Em thích cậu ta sao? Tất nhiên là không, chúng em chỉ là bạn bè tốt thôi Nhìn thấy cô không cần suy nghĩ nói ra câu trả lời chắc chắn như vậy Nghĩ rằng hai người họ thật không có chuyện gì Con tim của lương cảnh đường ổn định đôi chút Nhưng không tránh khỏi có chút lo lắng Nếu như ngụ liên nghiêm túc theo đuổi cô Cô có thể phản kháng không? Út loạn tâm vươn tay qua cua trước mặt anh Anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì Lương cảnh đường hoàn hồn trở lại mỉm cười Em còn muốn ở bệnh viện mấy ngày nữa Hôm nay hẳn là có thể ra viện rồi đó, mỗi ngày nằm ở trên giường, cứ y như người tàn tật, thật nhàm chán mà. Em nên nhân cơ hội này ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút đi. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng em vốn trở sinh đã có số lao động, một khi không làm việc, cả người sẽ không thoải mái. Vậy tối chút, anh giúp em làm thủ tục xuất viện nha. Lúc xuất viện, uất loạn tâm nghị, bản thân nhất định là một người phụ nữ vô cùng có phúc nhất trên thế giới. Có thể hưởng được hộ tống bảo vệ của luật sư có danh tiếng trên thế giới Lương Cảnh Đường. Lại có ngụ gia ngụ liên lấy xây đợi cô, có một loại cảm giác, vừa mừng vừa lo. Bản thân có tài đức gì lại được nhận sự ưu đãi này chứ? Cẩn thận, đi chậm một chút. Lương Cảnh Đường quan tâm từng ly từng tí, mỗi bậc cầu thang đều đặc biệt chú ý đến. Đâu cần làm lớn chuyện đến vậy chứ, em cũng không phải con búp bê bằng sứ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 Có một chiếc xe màu đen dừng lại, người đàn ông ngồi phía sau, sắc mặt khó coi giống như một cái động đen to lớn, chừng mắt nhìn chằm chằm cô. Anh thực sự không nghĩ ra, người phụ nữ đáng chết này, rốt cuộc có khả năng gì, khiến cho hai người đàn ông có địa vị, cam tâm tình nguyện quay vòng vòng quanh cô, trước sau ân cần chăm sóc. Còn cô cũng thật to gan, một người phụ nữ đã có gia đình, vẫn cứ ngang nhiên cùng với tình nhân mới cụ dây dưa không rõ ràng. Hai kẻ kia cũng cam tâm tình nguyện vì cô chơi đùa, chung sống hòa bình, đầu óc bị ngẫm nước rồi sao? Nếu cô cho rằng chiêu này hữu dụng với bọn họ, cũng có thể sử dụng trên nghề anh, thì quá sai lầm rồi. Nếu như cô cứ tự cho mình là đúng không nhận rõ thân phận của chính mình, anh sẽ khiến cô nhận ra thật rõ ràng ai là kẻ thống trị, ai là quân cờ. trên đường đi, út loạn tâm đang do dự, không biết có nên bảo ngũ liên dừng lại ở khu chung cư cô đang giả định không. Lương cảnh đường đột nhiên nhận được điện thoại của công ty, nói có một vụ án khẩn cấp cần anh giải quyết. út loạn tâm vội nói anh mau quay trở về đi, ở đây có ngũ liên, không sao đâu mà. Đúng đó, anh yên tâm đi, cô ấy ở cùng với tôi, rất an toàn Giọng điệu yêu nghiệt của Ngũ Liên, càng nói an toàn, càng cảm thấy không an toàn Cô ý đả kích nghi ngờ trong lương cảnh đường Từ sau kính chiếu hậu nhìn qua, lông mày của lương cảnh đường nhíu lại Mặc dù anh biết rõ giữa hai người bọn họ không có gì Nhưng để Ngũ Liên ở bên cạnh cô, sẽ cho cùng, vẫn cảm thấy không an toàn cảm thấy cậu ta giống như một con sói, con hổ rình mồi với cô. bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bổ lên. kêu anh làm sao có thể yên tâm chứ? công ty liên tục gọi điện thoại đến hối thúc. lường cảnh đường do giữ hồi lâu, đành phải quay trở về công ty trước, dặn dò vài câu xong, ngồi vào chiếc xe dừng ở bên đường. Ước loạn tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi Sao vậy sợ phơi bày căn biệt thư của em Để anh ấy biết em và Lam Cung nghiêu có quan hệ sao Cô không trả lời Em biết sao anh ta thích em Tôi cũng mới biết gần đây thôi Lúc trước làm sao dám nghĩ Người ưu tư giống như anh Sẽ yêu mình chứ Vậy em định gặn anh ta đến bao giờ hả Buồn bã lắc đầu Tôi cũng không biết Vừa nghĩ đến liền đau đầu Cô trời sinh tính tình giống con đà điều Đụng chuyện Chỉ biết trốn tránh Cũng chỉ có anh ta mới ngốc như thế Toàn tâm toàn ý đi thiên tưởng em Một chút ra cảnh cũng không thèm điều tra Em nói với anh ta càng trệ Anh ta sẽ chịu tổn thương càng lớn Tôi biết chứ Anh đừng nói nữa Cô rất ánh náy rồi Nói thêm nữa Sợ sẽ suy sụp mất Em đó là một con đà điểu cho rằng chốn tránh có thể giải quyết vấn đề sao Cô ế oải không có sức Không thể, chỉ là tôi không có cái dụng khi đó Em thích lương cảnh đường sao Út loạn tâm lắc đầu, nghĩ ngợi một lúc trả lời Nếu như không có Lam Cung yêu, có lẽ tôi sẽ thích anh ấy Nhưng chúng tôi bây giờ đã không thể rồi Nghe có vẻ bất đắc dị nha Anh thuận miệng cảm thán một câu, hỏi tiếp, tôi thì sao? Gì chứ? Nếu như không có nam cung nghiêu, em sẽ thích tôi chứ? Ốt loạn tâm chỉ cho rằng, tên công tử ăn chơi này là đang chứng minh sức khó dẫn của chính mình, cũng không nghĩ nhiều. Tất nhiên là không, anh đã tỉnh như vậy, sau này tôi sẽ chịu rất nhiều tổn thương đó, tôi không muốn làm người phụ nữ bị ruồng bỏ đâu. Nó không chừng, tôi sẽ vì em thu trái tim lại. Em biết, một người đàn ông nhìn thấu mọi thứ, một khi toàn tâm toàn ý yêu một người con gái Là một chuyện rất đáng sợ, sẽ cam tâm tình nguyện dâng hiến trái tim của chính mình Có lẽ vậy, nhưng tôi không phải là người con gái đó, cũng không muốn trở thành người con gái đó Nghe ra, em đối với bổn thiếu có hứng thú không lớn nha Tôi ở trong mắt em không có sức hấp dẫn đến vậy sao? Tôi cũng không phải là đầu ăn của anh, anh cần phải hấp dẫn tôi sao? Ngụ liên bị nghẹn họng Đừng nhìn cô nàng này bình thường yếu ớt Lúc đấu võ mồm cũng rất lợi hại nha Đúng rồi Vừa rồi tôi chỉ tùy tiện nói đùa thôi Mỗi một câu nói đùa Cũng không thiếu sự chân thành trong đó Theo ý em thì Tôi thích em sao Có phải tôi đang nghĩ quá nhiều rồi không Bất loạn tâm cười khúc khích Anh có thể nói đùa Tôi không thể sao Anh yên tâm Tôi vẫn chưa tự kêu đến mức đó đâu Hết chương 113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 Hai người rất ăn ý với nhau Đều không mở miệng nói tiếp Ánh sáng trói loại lướt qua cửa sổ xe Cũng lướt qua hai con người của loạn tâm Chứa đựng một chút u buồn Câu hỏi của Ngũ Liên Cũng chính là cái cất trong lòng của cô Mỗi lần nghĩ đến việc lừa gạt lương cảnh đường Cô đều cảm thấy Bản thân là một người phụ nữ độc ác Anh đối với cô tốt như vậy Còn cô Ngay cả việc thẳng thắn với anh cũng không làm được Nếu như ngay từ lúc đầu Cô nói với anh Cô đã kết hôn rồi Cũng không đi đến bức đường Không thể cứu chữa như bây giờ Ngay lúc này Trong hoàn cảnh này Muốn cô phải mở miệng như thế nào đây Về đến nhà uất loạn tâm vẫn không kiềm được Đi đến phòng của Nam Cung Nhiêu nhìn một cái Mở cửa phòng ra Không có ai ở bên trong Không hiểu sao Lại có chút thất vọng Nhưng không bao lâu anh đã trở về Chỉ là mặt vô cùng thối Cứ như cô đã nợ anh mấy triệu Cô tự biết mình không nên chú mỏ lên chống đối Tìm kiếm tiếng nói cho chính mình Đồng nghĩa với việc tự dứt lấy nhục nhạ Trên lý trí thì nghĩ như vậy Nhưng không có nghĩa là có thể kiềm chế được hành động Vẫn đi vào phòng của anh Nam cùng Nhiêu vẫn đang làm việc Khuôn mặt lạnh lùng Làm cho cô hơi sợ mà chùn bước Đứng tại chỗ một hồi lâu Mới lấy hết dụng khí hỏi Bây giờ nói chuyện với anh có tiện không? Bản thân cô cũng có mắt để nhìn mà Anh nói chuyện nhất định phải tuyệt tình đến vậy Không lẻ mặt chút nào sao? Quả tim đúng thật là làm bằng băng Máu lạnh sao? Ngày hôm đó Anh không nhận được điện thoại của tôi sao? Có Vậy anh có đến cứu tôi không? Hỏi câu hỏi này Cô phát hiện Hô hấp của mình đều ngừng lại, cả trái tim treo lơ lửng, mong chờ đáp án của anh. Mặc dù cô biết rất sợ câu trả lời là không, nhưng khi anh tự mình mở miệng nói không có, cô vẫn có một cảm giác đau khổ tột cùng, run rẩy hỏi, tại sao chứ? Cái gì mà tại sao chứ? Tại sao anh lại máu lạnh đến vậy hả? Cho dù là một người xa lạ, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu rất xin lỗi đã làm cho cô ảo tưởng tôi là một người có lương tâm đến vậy. Tôi rất bận, không có nhiều thời gian để chơi trò chơi vô vị này với cô. Trò chơi sao? Óc loạn tâm cảm thấy hoang đường. Tôi suýt chút bị hủy dung nhan. Anh cảm thấy đây là một trò chơi sao? Nếu như tôi thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng anh cũng không cảm thấy chút áy náy nào sao? Cô bây giờ không phải vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt tôi sao? Xin anh hãy trả lời tôi Nếu như tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn Anh có ai lấy hay không Mặc dù hiểu dọ Cứ dây dưa hỏi tiếp cũng vô nghĩa Sẽ khiến cho cả hai cảm thấy mệt mỏi Nhưng út loạn tâm vẫn không cách nào Ngăn bản thân mình muốn biết câu trả lời Có Tim đập lại trong chốc lát Nhưng một giây tiếp theo Đã bị đả kích tiêu diệt triệt đề Nếu như cô muốn nghe lời giả dối Về mặt của Lam Cung Nghiêu càng lạnh còn mang theo một chút chế rượu. uất loạn tâm nào đảo từng bước lùi về phía sau, cả người gần như muốn ngã quỵ. Cô đột nhiên cảm thấy chính mình xuất hiện ở đây thật hoang đường, cô cứ vậy mất đi tôn nghiêm sao? Nhất định phải chịu sự nhục nhã của anh mới cam tâm sao? Xin lỗi, đã quấy rầy anh rồi, sau này tôi sẽ không chơi trò nhàm chán với anh nữa đâu. Bị nhục nhã như vậy đã quá đủ rồi, giờ phút này Cô không muốn đứng trước mặt anh mà mất mặt thêm một chút nào, quay người đi nhanh ra ngoài. Nam Cung yêu theo bản năng muốn đứng lên đuổi thi hâu, nhưng buộc phải mạnh mẽ đem cảm xúc kích động đề đến xuống, nhẫn nhịn quá khó khăn. Vì vậy, tất cả bút bi đều bị bể gãy làm đôi. Tại sao chứ? Tại sao biết rõ cô đang diễn kịch, vẫn không nhịn được lo lắng cho cô? Vừa rồi, lúc ở cùng các tình nhân mới cụ, cô không phải rất vui vẻ sao? Lụ cười sáng lạn đến như vậy Chưa bao giờ ở trước mặt anh nở qua một lần nào Nếu cô đã thích bọn họ như vậy Cần gì phải so đo tại sao anh không cứu cô làm gì Có anh hùng ngụ liên cứu người đẹp Không phải vậy đã đủ rồi sao Là cô quá tham lam sao Có hai người đàn ông vây quanh vẫn chưa thấy đủ Nhất quyết phải dụ dỗ anh hết lòng với cô Cô nghĩ anh ngu ngốc như vậy Sẽ bị cô đùa dưỡng trong lòng bàn tay sao Nam cũng nghiêu buộc mình phải nghĩ cô tồi tệ Để cho bản thân mình thoải mái một chút Mỗi giờ, mỗi giây đề phòng Không được mắc bẫy của người phụ nữ này Khiến bản thân từ từ chìm trong âm mưu của cô Vạn kiếp bất phục Uất loạn tâm trở về phòng Ngã xuống giường Không biết tại sao đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến vậy Không còn sức đến câm lặng Bị anh liên tiếp lợi dụng lừa gạt Nhiều lần thế sau này không có quan hệ gì với anh Vẫn để ý anh như cụ Cô quả thật là một con ngốc hết thuốc chữa Đang thất vọng và buồn bã về bản thân Ngụ liên gọi điện thoại đến uất loạn tâm thở ơ cất tiếng Alo Là tôi Tâm trạng không tốt sao Không có Nghe giọng của em giống như uống phải thuốc trừ sâu Còn nói không sao Anh so sánh cái quái gì vậy Thật khó nghe Dễ ngây thì làm gì được hả Hiện thực là được Út loạn tâm không nói lại anh Chỉ có thể nói Được rồi Vừa quay về từ phòng của Nam Cung yêu Biết anh ta không cứu em Bị đà kích sao Ừ Mặc dù rất mất mặt Nhưng anh trong thoáng chốc đã đoán chúng Cô phủ nhận cũng vô dụng Anh có cần hiểu tôi đến vậy không Đầu óc của em đơn giản Chỉ số thông minh so với heo không hơn không kém Một chút cũng không khó đoán Có cần tôi tiếp tục đoán xem Hiện tại em đang mặc nội y màu gì không Anh biến thái Màu hồng Trên mặt của ức loạn tâm hiện rõ Ba đường gạch màu đen Ngay cả điều này cũng có thể đoán chúng Anh chỉ cần bày một cái bàn đơn giản Cũng có thể xem tướng được rồi Đoán chúng rồi phải không Anh đắc ý Không có chuyện gì quan trọng Tôi cúp đây Không muốn nói chuyện với tôi đến vậy sao Không phải tôi rất mệt Muốn nghỉ ngơi Vậy cúp đi, cũng không có chuyện gì quan trọng Chỉ là... Chỉ là... Anh hơi thở dài Tôi nhớ em Giọng nói trầm thấp từ tính thì thào Cứ như có một luồng nhiệt nóng Lượn lờ ở bên tai của loạn tâm Hiếm khi nghe thấy anh dùng dòng điệu ấm áp nghiêm túc như vậy để nói chuyện Tim của cô khó ổn định nhảy lên Nhưng nghĩ lại... Chắc lại là trò đùa quái ác của anh Hoặc đang đùa rợn Cảm giác tê dại tức khắc tan theo mây khói Ha ha cười khan vài tiếng Buổi sáng vừa mới đã đùa Bây giờ lại nói nữa Anh cho rằng tôi sẽ ngu ngốc tin anh sao Hết trường 114 Trường 115 Anh động chân tình rồi Bị em đoán trúng rồi Ngủ đi Ngủ ngon nha Câu trả lời của ngũ Liên hỏa lẫn một chút do dự không rõ ràng Còn có chút bất đắc sĩ không nói lên lời Liên, em tắm xong rồi Trong điện thoại truyền đến tiếng người phụ nữ uất loạn tâm vừa buồn cười vừa tức giận Anh vốn là một tân đại sắc quỷ Mỗi giờ mỗi giây không thể tách khỏi phụ nữ Một đêm xuân cùng với người phụ nữ khác Còn gọi điện thoại nói với cô Anh nhớ cô, có cần cường điệu hơn nữa không? Còn may cô không tin, nó không ngại mất mặt thêm Được rồi, bạn gái của anh đang đợi kìa, máu chóng qua đó đi Ừ, ngủ ngon Trong phòng khách sạn, bên ngoài cửa sổ là ánh sáng của màn đêm ở Đài Bắc Ngụ liên cúc điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ Hơi thẫn thờ, đột ngột cúi đầu nở nụ cười mỉa mai Nói dối quá nhiều rồi, cho dù có nói thật, cũng không ai muốn tin sao Có lẽ chính vì nguyên nhân đó, anh còn cố ý dùng giọng điệu nghiêm túc để nói. Như vậy, cô cả không nghĩ anh đang nghiêm túc. Anh xem thường Nam Cung yêu không dám đối mặt với chính tình cảm của mình, lựa chọn trốn tránh. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cũng học được cách che giấu cảm xúc thật trong lòng mình. Anh châm một điếu thuốc, phun ra vòng khói mờ nhạt, làn khói màu xanh che đi tầm mắt của anh, đôi mắt hơi nhiều lại. Ở trước mắt anh Hiện ra nụ cười của ốt loạn tâm Bản thân cũng cười theo Vươn tay ra Muốn vuốt phê cô Lại phát hiện đó chỉ là ảo giác của chính mình Tất cả đều là hư vô Vừa mới chia tay Anh lại nhớ cô nhanh đến vậy sao Sau lần đó Anh không còn có quan hệ gì với cô Trong lòng luôn cảm thấy trống vắng Giống như thiếu một mảnh nhỏ Lúc nào cũng nhớ đến cô Nhưng vẫn còn có thể nhẫn nhìn Nhưng khi gặp lại cô Anh mới phát hiện Bản thân nhớ cô nhiều hơn tưởng tượng Vào giây phút cô gặp nguy hiểm Cũng chính là giây phút anh căng thẳng nhất trong đời Không ngờ đến Sẽ có một người con gái Khiến bản thân nhớ nhung run rẩy vì sợ Đây là thích sao Hay chỉ là chưa từng thử qua Cho nên mới hiểu lầm khẳng định đó là thích sao Dù sao, từ này cũng không có nghĩa chính xác, đối với anh lại càng xa lạ. Anh không biết cảm giác thích là như thế nào. Sao lại hút thuốc rồi? Một người phụ nữ tẩy sạch nước trang điểm, từ phía sau anh đi đến. Cô không phải là người phụ nữ có vẻ đẹp đặc biệt tuyệt vời, nhưng cũng rất có khí chất thuần khiết. Không có gì, ngụ liên dập tắt điếu thuốc, nghiêng mặt. Em tắm xong rồi. Người phụ nữ ở phía sau anh... Là tình nhân của anh, Lục Tường Cũng là người duy trì quan hệ lâu nhất trong suốt một năm Cô không phải là người mẫu hay ngôi sao Mà là một thiên kim tiểu thư Nhưng không có tính tình của đại tiểu thư Cô hiểu chuyện, ngoan ngoãn khiến anh rất yên tâm Cho nên anh mới để cô ở bên cạnh lâu đến vậy Vâng, anh có tâm sự phải không? Lục Tường chuyển đến trước người anh Nhìn thấy anh lắc đầu Nhóm chân hôn anh Lại bị anh nế tránh Cô nhận thức sâu sắc được sự bất thường của anh Anh có người để thích rồi sao Muốn tâm sự không Em chắc chắn thích hợp Chúng ta vẫn là bạn tốt Không phải sao Cô để anh ngồi xuống Bản thân ngồi ở trước mặt anh Cô ấy là người con gái như thế nào Rất đẹp phải không Đúng, rất hấp dẫn mặc dù anh đã gặp qua rất nhiều phụ nữ nhưng vẫn cảm thấy khuôn mặt của cô tinh xảo nhất, không có chỗ nào đặc biệt đẹp tuyệt nhưng khi kết hợp với nhau đẹp không thể nói nên lời. Anh thích gì ở cô ấy? Ngụ liền rơi vào trầm tư. Câu hỏi này từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ qua. Nghĩ kỹ lại, hình như cô ấy quả thật không có bất kỳ chỗ nào đáng để anh thích. Nhát gan, nhu nhược, cứng đầu. Ở trước mặt anh lại là một con hồ nhỏ dương nanh mố vuốt, nói một câu cãi một câu, chỉ thiếu điều chưa cưỡi lên đầu anh, không có một chút dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng ở cùng với cô lại vui vẻ đến kỳ lạ, bản thân không thể nói rõ lý do tại sao, mặc dù đấu khẩu vẫn âm thầm nhìn cô, trong lòng đều cảm thấy ấm áp ngày trước ở bên một người phụ nữ chưa đến 3 phút anh đã bắt đầu cảm thấy phiền nhanh chóng muốn phát tiết rồi bỏ đi nhưng ở cùng cô gần đây anh rất ít khi nghĩ đến mặt đó cũng rất muốn tìm hiểu cô đang nghĩ gì cô thích cái gì anh không biết điều này có phải là thích hay không tóm lại là quan tâm nhìn thấy anh im lặng quá lâu lúc thận thờ khuếch miệng hơi mỉm cười lục tưởng biết anh đã động tình rồi Ngay cả bản thân anh cũng không biết Cô vẫn luôn ở bên cạnh anh Chưa từng chạm đến tim của anh Mà cô gái kia Quên biết anh chưa được bao lâu Lại khiến anh để trong tim Tình cảm là một thứ Có lúc thật sự rất tàn nhận Cũng rất bất đắc dị Một lúc sau Anh mới nhàn nhạt mở miệng Không biết Nói không dọ Có lẽ đó không phải là thích Tự mình tìm phiền phức mà thôi Anh trước giờ không thích bản thân tự tìm phiền não vì những chuyện không xác định Nhất là vấn đề về tình cảm Đơn giản không cần nghĩ đến nữa Anh về đây, em nghỉ ngơi sớm một chút đi Lục tường tiện anh ra cửa Muốn định tỏ ra mạnh mẽ nhã nhặn một chút Để anh không cảm thấy cô giống như những người phụ nữ khác Nhưng vẫn kiềm chế không được Trước khi anh mở cửa, cô dự lấy tay anh Hôm nay ở lại đây có được không? Em muốn anh ở bên em cô đã biết trước trong lòng người đàn ông này đang muốn gần gũi với người phụ nữ kia rất nhanh chính mình sẽ mất đi anh mãi mãi cô khát vọng giữ lấy một chút ấm áp cuối cùng ánh mắt của cô không biết vì sao làm cho ngũ liên như đứt ốt loạn tâm có chút không đành lòng muốn đẩy tay cô ra nhưng lại thu hồi trở lại quay ngược lại xoa đầu cô ngủ đi anh ở lại giờ ăn trưa Hai cực trong phòng luật sư đã đạt đến tỷ số 5-8, năm là phe pháng của Ốt Linh Lung, tám là tụ nhỏ của Ốt Loạn tâm và lương cảnh đường, vài người tụ lại một chỗ cười đùa nói chuyện, không khí coi như hòa hợp, tất nhiên, lượng nhiều bát quái cũng dữ dội như thế. Xem, xem xem, Trần Nhiên nháy mắt, Ốt Loạn tâm nhìn qua, nàng Nam cung Nghiêu và Hướng Vi trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên vô cùng áp lực cúi thấp đầu không nhìn bọn họ, hận không thể biến thành hạt bụi nhỏ. Các cô không cảm thấy gần đây tổng tài quá không bình thường sao? Cứ 2 3 ngày lại đến ăn cơm ở phòng ăn của nhân viên. Do đầu bếp nổi tiếng đang đồ ăn không hợp khẩu vị của anh ta sao? Rõ ràng không thể nha. Loãng tâm, anh ta không phải vì cô mới đến đây chứ? Tay của cô run rẩy làm đổ canh, cúi đầu càng thấp hơn. Làm sao có thể chứ? Nói đồ hoài. Hết chương 115.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 Còn nghiêm túc bức hỏi cô Lần trước Tổng Tài gọi đích danh cô qua đó mà Cô và Tổng Tài quên biết nhau Là quan hệ gì Chúng, chúng tôi không biết nhau Chỉ là lần trước tôi đưa một tập tài liệu lên văn phòng Tổng Tài Cô không quên nói dối Nói chuyện cũng không được trôi chảy Cô cho chúng tôi là người mù hả Vừa nhìn đã biết là không đơn giản như vậy Chúng ta bây giờ đều là chị em tốt với nhau Nói đi mà Tôi đảm bảo không nói với ai đâu Cái cam đoan của phụ nữ chính là một giây vừa nói xong Tôi đảm bảo không nói với ai đâu Một giây sau, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều biết hết Loại lừa gạt này, ốt loạn tâm từ tiểu học đến đại học bị dính vào không ít Nhưng đây không phải là điều quan trọng Sự thật là không thể mở lời Cho dù thẳng thắn nói tôi là tổng tài phu nhân Cũng không ai tin Đang nói chuyện gì nó nhiệt vậy? lương cảnh đường xuất hiện đúng lúc giải cứu chỗ loạn tâm vội vàng nàng sang vấn đề khác không có chuyện gì giữa phụ nữ với nhau thường hay tán gẫu chuyện bát quái quần áo túi sách để giải trí chứ còn có thể nói gì đây không phải vậy chúng ta đang đoán tại sao tổng tài lại đến ăn cơm ở nhà ăn của nhân viên trần nhiên một khi đã nhắm vào vấn đề nào sẽ hỏi cho đến cùng anh là đại luật sư trực giác nhất định rất chuẩn. anh nói xem tổng tài có phải vì loạn tâm mà đến không? trần nhiên loạn tâm ý bảo cô im lặng. tôi thấy không phải ăn cơm thôi. lương cảnh đường mỉm cười ngồi kế bên ốt loạn tâm mở chung canh ra hương thơm lan tỏa bốn phía thông quá đi do anh tự mình nấu sao? ừm vừa đi hâm lại một chút nhân lúc còn nóng uống đi lúc anh nói câu này đều nhìn ốt loạn tâm vậy tôi không khách sáo nha trần nhiên nhanh chóng vuông móng vốt quỷ ra kết quả bị lâm lâm dùng một cây đũa đánh nhẹ chế nhạo cô không có mắt nhìn sao canh này là luật sư lương tự mình nấu cho loạn tâm làm gì có phần cô wow luật sư lương tự tay nấu canh nha canh tình yêu các đồng nghiệp nữ buông lời trêu ghẹo biểu hiện vô cùng mở ám Tiếng động quá lớn, ngay cả Nam Cung Nghiêu ngồi cách mấy bàn cũng nghe thấy rõ ràng. Sắc mặt càng khó coi hơn. Cô cũng thật có phúc khí, có tình nhân cụ tự tay nấu canh cho cô. Trong lòng cô không vì sự phản bội và lừa gạt của chính mình mà cảm thấy không yên sao. Vẫn còn có thể uống. Người phụ nữ này quả nhiên không có tim mà. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ ngồi với nhau, thân mật đến vậy... Lửa giận trong lòng ngực cũng bắt đầu nhen nhóm Khó kiềm chế kích động lật bàn Nhắm mắt làm ngơ để tung nưới nả tốt nhất Nhưng như vậy càng làm cho anh nhịn không được nghĩ xem bọn họ đang làm cái gì Điều đó càng khiến anh càng khó chịu hơn Gần như sắp bị trí tưởng tượng của chính mình bức điên Lên mới chọn lựa đi xuống nhà ăn nhân viên Tận mắt nhìn thấy tất cả Cũng chỉ là ẩn mình chịu ngược đái Út loạn tâm bị bọn họ nói đến lúng túng Mặt đỏ ửng lên Mọi người xem, ai đó đỏ mặt rồi kìa Làm gì có Luật sư Lương đối với mọi người rất tốt nha Canh cùng nhau uống đi Bị cả mang sữa nóng Tự tay nấu canh gây sốc Chưa bao giờ thấy luật sư Lương quan tâm đến chúng tôi như vậy nha Người ta tự tay chuyên môn đặc biệt nấu canh vì cô Chúng tôi làm gì có cái phúc Vem tị với nghỉ kế bên nha Này, các cô Út loạn tâm vô cùng xấu hổ Lương Cảnh Đường ra mặt cứu cô, các cô đừng lấy cô ấy ra đùa giỡn nữa. Là đùa giỡn hay là nghiêm túc, anh so với chúng tôi không phải càng rõ ràng hơn sao? Từ thực tế suy ra, có phải anh có ý gì với Loan Tâm của chúng tôi phải không? Lương Cảnh Đường chỉ mỉm cười, phản ứng của các đồng nghiệp nữ càng thêm mãnh liệt, im lặng là thừa nhận rồi nhá Loan Tâm cô rất hạnh phúc nha. Đúng đó, đúng đó, sau này phải gọi cô là bà Lương rồi. Ẩm ị cái gì mà Ẩm ị, người khác còn đang ăn cơm đó, có tốt chất không hả Tiếng gào thét của linh lung vang đến, vô cùng phá vỡ bầu không khí Trần Nhiên vự môi, liên quan gì đến cô ta, chuyện này cũng muốn quản, đáng ghét Lương cảnh đường rót canh rũ út loạn tâm, giận đến hơi thở thồn thức Tay của ốt loạn tâm không cẩn thận dính dầu, tôi vào nhà vệ sinh nha Trần Nhiên vội vàng đứng dậy đi theo, tôi cũng đi, tôi cũng đi Đá lông nhau với lương cảnh đường Ý nói bản thân sẽ giúp anh tìm hiểu Vừa vào nhà vệ sinh Trần nhiên liền bắt đầu bát quái Cô và luật sư lương có quan hệ gì Thẳng thắn được khoan hồng Phản kháng nghiên trị chỉ. chỉ là bạn bè Làm gì có bạn bè nào quan tâm nhau đến vậy hả Luật sư lương có tình cảm với cô Cô hiểu rõ Ừ tôi nói mà Mặc dù cô nhìn hơi ngu ngu Nhưng về phần này cũng không chậm tiêu Ồ, cái gì gọi là ngu ngu chứ? Vậy cô thấy như thế nào, có định tiếp nhận anh ấy không? Ốt Loạn Tâm còn chưa kịp trả lời, Trần Nhiên đã nhảy vào khiến trước một bước. Ha ha, xem tôi kìa, hỏi câu gì đâu, bây giờ người đàn ông vừa có tiền vừa có địa vị, lại đẹp trai cần biết quan tâm như lương cảnh đường, còn được mấy ai ngu gốc mới không chịu đồng ý, đổi lại là tôi theo đuổi ngược lại cũng được. Đồng nghiệp trong phòng nữ sương mộ cô muốn chết. Ngay cả đồng nghiệp nam cũng thích anh ấy Nếu như cô nói không thích Đồng nghĩa tự thừa nhận mình ngu ngốc sao Chuyện này vẫn chưa xác định Một loạn tâm không tiện phản ứng lại quá nhiều Chỉ nói Lúc khác hãy nói đi Câu nói này đối với người có tính nóng nảy như trần nhiên nghi vào So với câu trả lời đồng ý không hơn không kém Ngoài miệng lại nói Được được được Đừng vội mà Từ từ thôi Đợi tin tức tốt của hai người nha Vì thế, trong một buổi trưa ngắn ngủi, tốc độ lan truyền tin tức ột loạn tâm chấp nhận lương cảnh đường đã trải rộng khắp công ty Một truyền mười, mười truyền trăm, khó tránh khỏi làm miếng mõ sự thật Hơn nữa, có người cam đoan rằng ốt loạn tâm đã đồng ý nơi cầu hôn của lương cảnh đường Ngay cả ngày kết hôn cũng đã định Các nhân viên nữ ngưỡng mộ, ghen tị, căm hận Nhân viên nam thì mở tiệc chúc mừng Dù sao, ngoại trừ tổng tài thì Lương Cảnh Đường cũng được coi như là viên kim cương có sức hấp dẫn nhất công ty, sự tồn tại của anh là một loại uy hiếp đối với tất cả đàn ông nha. Sắp đến giờ tan ca, Uốt Loạn Tâm nhận được lời nhắn của Lương Cảnh Đường, buổi tối cùng dùng bữa nhé. Cô nghĩ một hồi vì e ngại trả lời, em muốn về nhà sống một chút, lần sau nhé. Có chuyện gì sao? Không phải Muốn về nhà nghỉ ngơi, anh có chuyện gì sao? Ừm, có vài lời muốn nói với em. Uất loạn Tâm có ngu ngốc cũng có thể đoán ra được đại khái anh muốn nói những gì, thoáng chốc vô cùng căng thẳng, không biết phải trả lời như thế nào. Lương cảnh đường đi đến trước mặt cô, buổi tối cùng dùng bữa được không?" Lũ cười của anh quá ấm áp, quá đẹp, khiến người khác không thể phản kháng dù chỉ một chút uất loạn tâm càng khó hơn... Chỉ đành gật đầu... Vâng... Hết chương 116... Chương 117... Em có bạn trai... Sau khi tan ca... uất loạn tâm cùng lương cảnh đường rời khỏi... Trong sự bàn tán xì sầm mờ ám... Của các đồng nghiệp... Nam Cung Nhiêu đứng ở bên cửa sổ... Trên tầng cao nhất... Nhìn thấy chiếc máy bách rời khỏi... Đôi lông mày điển trai nhíu lại... Hướng Vi gõ cửa bước vào... Tổng tài, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Đổi lịch, chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm? Hướng Vi có chút kỳ lạ, điểm này không giống với phong cách của anh. Hơn nữa, cuộc họp này rất quan trọng, đặt chỗ ở nhà hàng Nguyệt Quang. Đầu của Hướng Vi càng lộ xộn hơn, nhà hàng Nguyệt Quang có tiếng là nhà hàng tình nhân, các cặp tình nhân sau khi dùng bữa xong còn có thể ở lại khách sạn, tổng tài tại sao lại chọn nơi đó chứ? Nhưng cô vẫn không nói ra bất kỳ câu hỏi hoài nghi dị nghị. Đối với cấp chiến của chính mình, cô có thói quen chấp hành mệnh lệnh, trước giờ không hề nghi ngờ. Chiếc máy bách dừng lại trước cửa nhà hàng Tây, ốt loạt tâm ngừng đầu lên nhìn bảng hiệu, nhà hàng nguyệt quang, tìm đột ngột bóp chặt. Mặc dù cô từ nhỏ đã trưởng thành trong một thị trấn nhỏ Nhưng cũng từng thấy nhà hàng tình nhân nổi tiếng thế giới này trên tạp chí Đại lý mở rộng trên khắp nơi trên thế giới Điều đặc sắc nhất của nhà hàng này là chỉ tiếp đoán các cặp tình nhân Còn chuẩn bị một phòng mật nguyệt cho các cặp tình nhân Khách hàng sau khi thưởng thức xong buổi tối có thể vào thẳng đấy Nếu không phải cô tự mình đa tình Vậy lương cảnh đường lựa chọn chỗ này hẳn không có dụng ý khác chứ Đi thôi. Về mặt của anh trước sau đều giữ dáng luôn yêu thương và chăm sóc cho cô. Uột loạn tâm miễn cưỡng nở ra một nụ cười có chút lo lắng sợ hại đi theo anh vào. Trong đầu tràn ngập ý nghĩ, nếu như anh đột nhiên thổ lộ, cô phải làm sao đây? Phục vụ dẫn hai người đến bàn đã đặt trước, hỏi hai người muốn dùng gì. Lương Cảnh Đường nghĩ một lúc, nói đợi chút anh vốn muốn đợi sau khi dùng bữa xong hãy nói để tránh bất ngờ, nhưng khi ở cùng cô, anh phát hiện chờ đợi thêm một giây lại gian nan đến vậy. Anh đã chờ đợi quá lâu, đã không thể tiếp tục chờ đợi. Bây giờ anh muốn cô biết anh có tình cảm với cô. Không khí trong nhà hàng rất tuyệt, nhất là ánh đèn rất đặc biệt giống như ánh sáng của mặt trăng, như rượu chút xuống, làm cho người khác say đắm, rất dễ điên cuồng chìm đắm trong đó. Nhưng, một loạt tâm làm gì có tâm trạng thưởng thức những thứ đó, cả người cô co rúm lại, mỗi giờ mỗi phút cảnh giác lương cảnh đường, sợ anh bất thình lình thổ lộ, đầu óc như một bộ máy đang hoạt động ở tốc độ cao, không ngừng nghỉ. Nếu như anh thổ lộ, bản thân nên trả lời như thế nào? Phải cự tuyệt như thế nào mới thỏa đáng? Tiểu loạn, anh hỏi em một câu hỏi có chút riêng tư được không? Ánh mắt của ánh sáng người nhìn thẳng vào mắt cô, vô cùng dịu dàng. Vâng, em có bạn trai rồi sao? Câu hỏi này, vợ chồng chân danh nghĩa và bạn trai có gì khác nhau không? Không có. Lương cảnh đường kìm nến vui mừng, quấy miệng hơi nhếch nên nụ cười... Vậy em đối với anh có cảm giác gì không? Ờ, con người anh rất tốt, đối xử với em cũng rất tốt, rất dịu dàng. Còn, anh không phải hỏi em những điều này. Anh mỉn cười chặn lời cô, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Anh đang hỏi em là cảm giác của một người phụ nữ đối với một người đàn ông. Quả nhiên đến rồi, làm sao đây, làm sao đây? Mặt ốt loạn tâm đỏ đến tận mang tai, đầu óc lộn xộn lại thành một cuộn dây Các ngón tay tuyệt vọng nắm lấy góc áo, trên chán đổ đầy mồ hôi Lương cảnh đường không muốn nhìn thấy cô khó xử, đổi cách hỏi khác Anh có cảm giác với em, hẳn em rất sọ, anh thích em Hoặc có thể nói, anh yêu em, anh muốn biết, em nghĩ như thế nào Nghe thấy ba chữ đó, từ một người đàn ông cực kỳ đẹp trai hoàn mỹ không khuyết điểm nói ra, đã vậy còn dịu dàng, dọn nói lại chân thành như vậy, có người phụ nữ nào không mê đắm, không thể kìm chế chính mình. Trong đầu uất loạn tâm cũng có một giây đi lạc đường, suýt chút nữa gật đầu đồng ý, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, bản thân không thể đánh mất lý trí, nếu không thể tránh khỏi việc làm tổn thương anh, không bằng sớm thẳng thắn với nhau. Không cần tiếp tục lừa gạt, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Uất loạn Tâm, mày vẫn còn lo lắng gì chứ? Mau chóng nói đi. Em biết sợ, anh đối với em rất tốt, em cũng rất cảm động, nhưng nồi vẫn còn chưa nói hết. Trùng hợp vậy, hai người đến đây ăn cơm sao? Không ngại ngồi cùng bàn chứ? Câu hỏi mang theo hơi thở lạnh băng lại hơi có ý cười vang lên trên đỉnh đầu. Út loạn tâm giống như con mèo nhỏ Đột nhiên bị cắn trúng đuôi Giật mình mạnh Ngừng đầu lên nhìn Nam cũng như nhìn lương cảnh đường Nhưng khuấy mắt lại liếc qua nhìn cô Lạnh băng, chế rượu Nguy hiểm Cô không khỏi có chút dùng mình một cái Anh đang cố ý sao Lại dở chiêu này chơi trò theo dõi sao Có cần thiết bức cô đến đường chết không hả Lương cảnh đường biết rõ Sự xuất hiện của anh không phải là trùng hợp nhưng vẫn đồng ý theo cách đàn ông, bảo phục vụ mang thêm hai cái ghế đến. Hướng Vi giang tay ra chào hỏi với ớt loạn tâm, trong lòng có chút thất vọng. Mặc dù cô biết, nằm cùng nhiều đối với cô không có loại tình cảm kia, nhưng vẫn không kìm được mong đợi anh hẹn cô đến nhà hàng Nguyệt Quang là có nguyên nhân khác. Kết quả, nguyên nhân đặc biệt có, nhưng không phải là cô, mà là ốt loạn tâm. Cô quả thật không nghĩ ra Tại sao tổng tại là vì một người con gái có dáng vẻ bề ngoài không chút gì đặc biệt Thậm chí có chút xấu xí Có chút ngu ngốc như người phụ nữ này mà để trong lòng Làm nhiều chuyện như vậy đều vì cô ta Hơn nữa cô trong lúc cô ta chỉnh sửa lại quần áo mà biết được bộ mặt thật của cô ta Nhắc nhở cô tình hình hiện tại Còn có lương cành đường Có thể nhìn ra anh ta rất thích cô ta Không cách sao nói ra một câu, không lệ đầu óc của người đàn ông này đều không bình thường rồi sao? Một chút cô cũng không hiểu. thư ký út, hình như cô đã quên nộp báo cáo cho tôi. Nhìn thấy cô có chút căng thẳng, lạ có chút ngu ngốc nhìn chính mình. Tâm tình của anh rất tốt nhắc nhở. Quy định của nhân viên. Điều 256 quy định, dựa nhân viên với nhau không được yêu đương, nếu không sẽ bị sa thải. Lương cảnh đường nói, nhìn thẳng vào anh... Ánh mắt không hề gợn sóng. Nếu như có một bên không phải là nhân viên của hoàn cầu, vậy sẽ không tồn tại vấn đề này. Xem ra, hai vị đã xác định quan hệ rồi sao? Giọng nói của Nam Cung Như đặc biệt lãnh đạm, có thể nghe ra được, đã bị bức đến giới hạn nhất định. Nếu vượt qua, sẽ có nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Hết chương 117, chuyện được đăng trên website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 uất loạn tâm nóng lòng muốn phủ nhận. Lương Cảnh Đường đã đi tới trước một bước. Tôi chỉ trình bày sự thật theo mặt khách quan. Nếu như cần thiết, tôi sẽ từ chức. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu lạnh lẽo, căng thẳng và âm u. Luật sư Lương muốn đến thì đến, muốn từ chức là từ chức. Quả thật không xem hoàn cầu ra gì sao? Lương Cảnh Đường bình tĩnh nhã nhặn trả lời. Tôi chỉ dự theo trình tự từ chức bình thường, không liên quan gì đến hoàn cầu, càng không giống như những gì Tổng Tài đã nói. Ánh mắt của hai người giao nhau Út loạn tâm có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nạc Vội vàng đánh trống làng Đói bụng quá, ăn trước đi Lương cảnh đường hiểu rõ ý cô Về mặt ôn hòa gọi phục vụ đến Chủ động hỏi cô Em muốn gì nào, nghe nói ở đây có món năm chót rất nổi tiếng Út loạn tâm còn chưa kịp trả lời Nam Cung yêu đã thay cô từ chối Cô ấy bị dị ứng với thịt dê Vẫn là thịt bò đi Người sáng suốt nhìn vào liền biết Anh đang chứng tỏ quan hệ giữa hai người bọn họ không chỉ ngồi cùng bàn Hơn nữa còn tuyên bố quyền sở hữu của bản thân ở mức độ nào đó Thông minh như lương cảnh đường Tự nhiên cũng có thể hiểu ra Không để ý đến anh Chỉ hỏi ốt loạn tâm Em ăn thịt dê bị dị ứng sao Cô như ngồi chân đống lửa Già đầu dựng lên Có chút dị ứng Thực ra cũng có thể ăn được một ít Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu càng u ám hơn, trực tiếp thay cô làm chủ, cho vị tiểu thư này một phần bít tích. phục vụ hỏi, rượu vang hay là trăm ạ? Lần trước em nói, mùi rượu vang quá lồng, trăm bêm ngay có vẻ dễ uống hơn đúng không? Nam Cung Nghiêu nhìn ốt loạn tâm hỏi, khuấy miệng hơi mỉn cười, ánh mắt lại ngầm chứa đựng mùi nguy hiểm. Nếu như cô dám phủ nhận, anh sẽ một nhát chặt đất cổ cô. Lương cảnh đường càng tỏ ra ga lăng dịu dàng hơn Muốn uống gì nào Không muốn uống rượu Cũng có thể uống nước trái cây Út loạn tâm lút lút nước bọt Tránh khỏi mang đến tai họa sát thân Đành phải trả lời Chăm, cham bên đi ạ Vẻ mặt của nam cung yêu lúc này Mới dịu lại một chút Hơi tỏ thái độ của kẻ chiến thắng Thách thức lướt lương cảnh đường một cái Anh mặc dù có chút không vui Nhưng vẫn nở nụ cười Hướng Vi ngồi kế bên càng nhìn càng chán nản, Không chỉ vì Nam Cung yêu quan tâm đến ốt loạn tâm Mà cô ta càng không xứng với anh Trong mắt cô, người đàn ông này luôn tồn tại một trạng thái bình tĩnh Trầm ổn, cao quý, cao ngạo Không để bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì trong mắt mình Nhưng lúc này, anh lại biểu hiện như một đứa trẻ Tranh đoạt đồ chơi với người khác Dùng một cách ngây thơ để tuyên bố quyền sở hữu của chính mình Cô thật sự không hiểu, ốt loạn tâm có chỗ nào đáng để anh làm vậy, tự hạ thấp giá trị của chính mình. Sau khi các món được mang lên, ốt loạn tâm cúi đầu chiến đấu hăng hái không nói chuyện, cầu nguyện sự giày vò này mau chóng kết thúc. Nhưng trong lòng càng gấp gáp, càng cắt không đứt miếng thịt bò, còn vang ra những tiếng rất khó nghe, vội nói xin lỗi, ngại quá. Để cho anh... Lương Cảnh Đường nệ phép hỏi Nhưng Nam Cung Nghiêu đã vươn tay ra Lấy cái địa của ốt loạn tâm đưa qua Giúp cô cắt thịt bò Điều này làm cho mặt của người Có tính tình tốt như Lương Cảnh Đường Có chút khó coi Chậm tiêu bạ đậu Ngay cả cắt thịt bò cũng không biết Nam Cung Nghiêu chỉ trích Nhưng giọng nói không có chút lạnh lùng Ngược lại còn có chút cưng chiều Chêu chọc Làm cho tim người khác có chút tê giải ốt loạn tâm liền nghĩ đến bản thân cô hận không thể tìm được một cái động để chui vào. anh như vậy là muốn làm loạn gì nữa đây? cô thừa nhận chiều này của anh rất ác, rất độc, rất tàn nhẫn. nếu đã đạt được mục đích rồi thì làm ơn buông tha cho cô không được sao? không chỉnh cô đến chết không bỏ qua sao? chờ đợi thêm, sợ sẽ phát điên lên mất. cô đành phải sử dụng cách trốn tránh duy nhất bản thân hay dùng. tôi, tôi đi nhà vệ sinh một chút, mọi người từ từ dùng chân như có gió, vội vàng bỏ chạy. Ánh mắt của nam cung nghiêu nhìn theo cô, cười lạnh. Cô cho rằng như vậy là có thể chạy thoát sao? Một loạt tâm đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng nước định tạt vào khuôn mặt đang nóng gian, nhưng đột nhiên nghĩ lại, chân loạt mình đang có lớp trang điểm, để tránh bị lộ, đành phải nhịn xuống. Cả người như con kiến bò trên chảo nóng Cuống cuồng lo lắng Đi qua đi lại trong nhà vệ sinh Một lần Lại một lần nói với chính mình phải bình, tĩnh, phải bình tĩnh Phải bình tĩnh Không được căng thẳng Nhưng làm sao có thể không căng thẳng Căng thẳng muốn phát điên lên được Cô đi qua đi lại 10 phút Nghĩ không thể tiếp tục trốn ở đây Đành phải mạnh mẽ giữ bình tĩnh Đi ra ngoài Kết quả, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, đã nhìn thấy Nam Cung Nghiêu dựa vào tường trên hành lang hút thuốc. Sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, cô còn muốn trốn trong đó bao lâu? Cô đứng yên, rợn cả sóng lưng, làm bộ không nhìn thấy anh, tự mình bỏ đi. Nam Cung Nghiêu là đặc biệt mất công một chuyến đến tiếp đón cô, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Giang tay ra, dễ dàng nắm lấy cổ tay của cô. Cô dãy ruộng vài cái Buông ra, đau quá Anh không buông, cô hơi tức giận Nam Cung Nghiêu, anh muốn gì đấy hả? Không phải cô nói Cô và anh ta không có quan hệ sao? Chúng, chúng ta vốn không có quan hệ Vậy lúc lại đang làm cái gì hả? Cô cho tôi là kẻ điếc sao? Nam Cung Nghiêu ghét nhất bộ dạng này của cô Rõ ràng là cô làm sai Nhưng chết vẫn không chịu nhận Cứ như anh đổ oan cho cô Anh lạnh lùng châm chọc Nếu như tôi không đến, có phải cô đã đồng ý rồi phải không? Lúc lại vui đến phát điên rồi đúng không? Chọn địa điểm cũng rất tuyệt nhỉ. Một khi thành công, liền lên lầu đặt phòng phải không? Những câu châm chọc của anh, mỗi một câu, càng lúc càng khó nghe. uất loạn tâm muốn nhịn nhưng sau đó không thể nhịn được. Cũng không muốn e dề bất kỳ điều gì. Anh nói đúng đó, lúc lại tôi vui vẻ lắm đó. Nếu như không phải anh phá hoại chuyện tốt của tôi, chúng tôi đã sớm uất loạn tâm. Nam cung Nghiu nổi giận, lớn tiếng trách móc cô có không biết xấu hổ. Những câu này từ chính miệng của cô nói ra không khác gì thách thức giới hạn của anh, bức anh phát điên. Cô lạnh lùng nhìn anh, ở trong lòng anh, tôi từ trước đến giờ là một người phụ nữ không hiểu cái gì gọi là xấu hổ, chỉ cần có bất kỳ người đàn ông nào hơi gần gũi với cô đều bị anh nhận định là ngoại tình. Ở trong mắt anh, cô còn có thể lẳng lơ hơn nữa không? Cổ của Nam Cung như nổi đầy gân xanh, Việt Thái Dương đột ngột đau đớn. Cho lên, cuối cùng cô cũng thừa nhận giữa hai người có quan hệ sao? Hết chương 118. Chương 119. Về nhà, lập tức buột loạn tâm nhìn anh nổi giận đùng đùng thất vọng nạt tuyệt vọng nói thừa nhận hay phủ nhận có gì khác nhau sao dù sao anh cũng cho là như vậy cũng không vì những lời giải thích của tôi mà thay đổi cách nhìn nam cung yêu anh không cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn rất hoang đường sao là tự anh nói tôi chỉ là công cụ lợi dụng của anh Anh không cho tôi ảo tưởng làm nam Cung Phu Nhân Là anh thấy chết không cứu Cho dù tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn Anh cũng không cảm thấy ai lấy mà Nếu đã như vậy Có cần thiết để ý tôi và Lương cảnh Đường có quan hệ gì sao Anh không cảm thấy Bản thân rất mâu thuẫn sao Nam Cung Nghiêu bị cô hỏi Đến một câu cũng không thể nói ra Đây chính là chỗ cút mắc Khiến anh đau đớn nhất Rõ ràng không quan tâm cô Lại không có cách nào tiếp nhận cô gần gũi với người đàn ông khác Anh im lặng, đột nhiên kéo cô ép lên tường, tay phải nâng cầm cô lên, khuôn mặt tàn nhận khát máu. Cô ít tự cho mình là đúng, tôi chẳng qua, không muốn một người phụ nữ có quá nhiều chồng. Lưng của ớt loạn tâm bị dán sát vào bức tường lạnh lẽo cả người bị đụng rất đau, khuấy miệng buồn bã nhích lên. Nam Cung yêu anh đúng là một người đàn ông ích kỷ nhất trên thế giới này đồ vật bản thân không quý trọng, lại không muốn người khác đụng vào, chỉ biết lo cho chính mình. Sự lên án của cô, sự tuyệt vọng của cô, như một góc băng cứ đau trái tim của Nam cung nghiêu. Nụ cười của cô làm cho anh có chút hoảng loạn. Anh chán nản buông cô ra. Cô nở nụ cười lạnh, đầu cũng không quay lại đi về phía nhà ăn, lấy túi sách của mình, nói với lưng cành đường: chúng ta đi thôi lương cảnh đường nhìn thấy cô đi ra cùng hướng với nam cung nghiêu ý thức được vài điều gì đó nhưng anh không hỏi cô bất kỳ điều gì rồi khỏi cùng với cô nam cung nghiêu nhìn thấy bọn họ rời đi bàn tay nắm chặt lại thành đấm đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tức giận đến bất lực sự tức giận của anh sự giận dỗi vô cớ của anh chỉ khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn anh có một loại cảm giác Người phụ nữ này mãi mãi không được về bản thân. Giữa hai người còn lại chỉ là đau khổ dày vò cùng cãi nhau không dứt. Trên đường đi, ốt lãng tâm sự người vào cửa sổ xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, không mở miệng, trong đôi mắt chứa đầy mệt mỏi. Lương cảnh đường không muốn quấy rầy cô, mở một bản nhạc nhẹ, xe chạy thẳng ra bờ biển, hai bên quốc lộ là biển lớn và cát trải dài vô tận. Gió biển thổi nhẹ nhẹ, trong không khí tràn đầy mùi thơm tinh khiết của nước biển. Lương cảnh đường dừng xe lại, tắt đèn xe, xung quanh một màn đen kịt, chỉ còn lại ánh sáng của ngọn hải đang ngẫu nhiên quét qua, làm cho khuôn mặt của cô sáng tối không rõ. Anh muốn hỏi em có phải có quan hệ với Nam Cung như phải không? Sau một lúc, ốt loạn tâm mới nhàn nhạt mở miệng. Anh quá để ý, bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến cảm nhận của cô trước với nam cung yêu là hai loại người hoàn toàn khác nhau. nam cung yêu quá ích kỷ chỉ biết cho mình là trung tâm từ trước đến giờ chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của cô. nếu như em không muốn nói cũng không sao cả. cảm ơn. bây giờ cô thực sự rất mệt mỏi. lúc lại ở nhà hàng không dễ gì mới có được Dũng khí lại bị nam cung yêu cắt đứt. hiện tại ngay cả một chút Dũng khí cũng không còn nữa nói không thành lời. lúc lậy nhất định anh không vui phải không? xin lỗi nhé. không sao cả, chỉ cần ở cùng em, anh đều vui vẻ. anh càng như vậy, một loạt tâm càng áy láy, cảm thấy bản thân tội ác tày trời. ba lần bốn lượt hạ quyết tâm, nhất định phải thẳng thắn với anh, để tránh khỏi gây tổn thương càng lớn cho anh. thực ra em vốn không ở tại khu chung cư kia đúng không? ba tháng trước chính phủ đã quyết định quy hoạch rồi. Anh đã sớm biết, đã không lật tẩy cô sao. Xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, bản thân mỗi người đều có bí mật không muốn để cho người khác biết, có thể hiểu được. Em, cần phải thẳng thắn với anh một chuyện. Nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, lương cảnh đường không tránh khỏi có chút căng thẳng, ổn định hô hấp. Em nói đi. Thực ra, em và Lam Cung Nghiêu, chúng em là vợ chồng hai chữ này vẫn chưa nói ra khỏi miệng đã bị tiếng chuông điện thoại chặn ngang bà chữ nam cung nghiêu nhấp nháy trên màn hình ột loạn tâm cảm thấy phiền phức cúp thẳng điện thoại nhưng chưa đến 2 giây tiếng chuông điện thoại lại vang lên liên tục không dứt giống như cô không nhận sẽ tiếp tục gọi lữa nhận đi không sao đâu em có muốn nhận ột loạn tâm khóa máy cứ nhìn thấy tên của anh Cô đều cảm thấy phiền phức, nói chỉ là đến nhận điện thoại của anh. Tiếp tục lấy hết can đảm. Thực ra chúng em là... Điện thoại của Lương Cảnh Đường vang lên, vẫn là cuộc gọi của Nam Cung Nghiêu. Anh nghĩ ngợi một hồi, đem điện thoại đưa cho ớt loạn tâm. Tìm em đó, nhận đi, có lẽ anh ấy có chuyện gì đó quan trọng. út loạn tâm không còn cách nào, đành phải xuống xe, mất kiên nhẫn hỏi. Có chuyện gì sao? có dám ngắt điện thoại của tôi hả? Lá gan lớn gì? Tôi còn có thể to gan hơn nữa Anh muốn thử không? Bây giờ lập tức về nhà Tôi không muốn Cô muốn ở ngoài qua đêm với người tình cũ sao? Cho dù là như vậy Thì sao nào không liên quan gì đến anh? Quất loạn tâm Cô biết bản thân đang nói chuyện với ai không hả? Anh nghiến răng uy hiếp cô Giống như một cơn gió lạnh như băng Thổi lạnh cả sóng lưng cô Tôi nói lại lần nữa Về nhà ngay tôi đã nói rồi, tôi không muốn, không muốn. anh cúc điện thoại, uất loạn tâm hoàng sợ cười khổ, khóc không ra nước mắt, cô một chút năng lực phản kháng lại cũng không có. không phải sao? sống như một con kiến đáng thương, mạng nhỏ bị anh nắm chặt trong tay, ngay cả nói không cũng không thể. khoé mắt không biết từ lúc nào đã có nước mắt, cô vội lau khô, không cho phép bản thân mềm yếu như vậy quay về xe nói với lương cảnh đường phiền anh đưa em về nhà anh cầm lấy tay cô để lên trên đầu gối nắm chặt lại nhiệt độ ấm áp truyền vào cơ thể cô lời hứa kiên định cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh đều ở bên em cần em nói một câu điều gì anh cũng tình nguyện làm vì em cảm ơn anh cô đẩy tay anh ra cô biết anh quan tâm cô chính vì điều này Cô không thể để anh dính vào Có vài chuyện Chỉ có chính mình mới có thể giải quyết Người khác mãi mãi không thể hiểu được Sự bất đắc dị bên trong đó Hết chương 119 Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update Chuyện audio mới nhất